Giới thiệu đèn cụ của Trần Đĩnh Ngôn nhân dụng Quý vị phải lắng yên nghe bài đèn cụ Tự mình hát lên Hát cho thấm thiếp vào lòng Cho những câu dân ca văng vẳng trong đầu Trong khi đọc đèn cụ của Trần Đĩnh Khen ai khẽ vẽ ôi a đèn cụ Voi giấy ôi a ngựa giấy Tiếp nguồn nó chạy vòng quanh Voi giấy ôi a ngựa giấy Vòng quanh, nó chạy tiết mù. Đèn cù, cũng gọi là đèn kéo quân, là một trong số đèn trung thu, đồ chơi cho trẻ em và cho cả người lớn. Quý vị sẽ dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam. Những hình nhân, bói giấy, ngựa giấy, tiết mù, nó chạy vòng quanh. Trên màn ảnh đèn cù, trong hơn nửa thế kỷ. Trong đó có trật đỉnh, một nhân chứng, một người tham dự, Trong đám vôi giấy, ối A ngựa giấy Lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau Chạy vòng quán ối A tiết mù Nhiều tác giả đã biết về xã hội miền Bắc Việt Nam dưới chế độ Cộng sản Dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, điện thuyết và lý luận vân vân Đèn cù nổi bật lên trong tổ sách đó Nếu không phải là kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất Thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất Rất nhiều chuyện mới nghe lần đầu rất nhiều chuyện cũ được nhìn như con mắt khác, thấy những cái cảnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ giành phạt thao thức, kinh tẩm, giận dữ, xót thương khi bị cuốn theo những voi giấy ối a ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cồ. Dưới cái tựa đề đèn cù Trần Đĩnh gọi cuốn sách này là Truyện tôi. Đọc xong thì hiểu tại sao tác giả không gọi nó là một hồ ký hay tự truyện, Những loại văn quen thuộc khi người ta kể chuyện cuộc đời mình đã sống Cuốn sách không viết theo phong cách hồi ký hay tự truyện Khi người viết có sẵn một bản đồ để viết theo Một mục tiêu muốn đạt tới Đây cũng không phải là tiểu thuyết Tác giả không kể những chuyện mình tưởng tượng ra Truyện tôi là một thể loại văn xuôi mới Do Trần Đĩnh tạo ra Mai mốt có thể sẽ không còn ai viết truyện tôi nữa Mà có ai viết thì chắc chắn cũng không viết giống như Trần Đỉnh. Đèn Cô là một cuốn sách độc đáo. Trần Đỉnh vốn là một thi sĩ, mọi người thích sáng tạo ngôn ngữ, bày đặt đùa giỡn, vui chơi với ngôn ngữ, đéo gọt, mài rũa, như thiết như tha, như trát như ma, dùng mình sảng khoái hay quàng quại đau khổ với ngôn ngữ. Trước khi gia nhập tòa soạn báo sự thật ở chiến khu Việt Bắc vào năm 1949, tuổi 19, ông đã biết báo rồi. Nhưng cuốn sách này tuyệt nhiên không dùng lối văn viết báo, nhà báo không ai mở đầu một bài bằng mấy chữ. Viết này bất phà, rồi chấm câu. Lời là rõ, lại câu. Cái khí văn đó tràn suốt tác phẩm. Có thể gọi đó là khí văn trần đỉnh, cũng như chúng ta có thể nhận ra cái tâm phùng quán Tiếng văn thanh tâm truyền v.v Các thi sĩ có lúc viết văn xui Nó riêng biệt Văn đó đúng là người Mỗi người một vẻ Nhưng Trầm đỉnh vẫn giữ nguyên cái đức Của người viết báo Là kể sự thật Kể những chuyện thật Ông dùng một lố viết Mà đọc tới đâu người ta cũng cảm thấy ngay Đây là những chuyện thật Sự thật được bày ra Sự thật ròng Như thịt xương còn sống Tàu lá còn xanh Như gỗ mọc không sơn phết Những suy tư, thao thức của tác giả Được trình bày riêng Bên ngoài các sự kiện Người viết không thêm thách tình cảm Suy tư, phê phán Như thêm mắm bún tiêu hành Và cho món ăn thêm mùi vị Như khi ông thuật lời nhà báo Tiêu Lan Đã chứng kiến cảnh mấy anh du kích Đặt cái xác bà Nguyễn Thị Năm Vào áo quan Áo quan nhỏ quá, không vừa Mấy anh bèn đứng lên tên xác bà Đẩy cho lọt xuống Nghe xương kêu răng rắc Mà tớ không dám chạy Sợ bị quy là thương địa chủ Hay khi ông kể chuyện về Họa sĩ Phan Kế An Một trong bốn năm người cùng phụ trách báo sự thật lúc đầu Một dạo Phan Kế An Ngày ngày đến vẽ cụ hồ Một chiều về sớm hơn anh nói à, Cái xét tự nhiên mang ba lô chiếu đến chỗ ông cụ tới được xua về sớm Vài tháng sau, An lại về muộn Hỏi vì sao Thì An nói không thấy xét đến nữa Cắt máy cụ yếu Giải đáp thuần tuyến sinh học Không tính đến sở thích Gu của cụ Trần Đỉnh cũng nhớ trong lớp học Chuẩn bị cải cách ruộng đất Tháng 7 năm 1953 Cụ Hồ đến giảng cách nhật Có lúc cụ đùa hô lên trong hội trường Hồ Chí Minh muốn nằm Rồi chỉ tay vào đầu nói Từ đây thì bắt già Nhưng từ đây chỉ tay vào bụng Thì bắt trẻ Trần Đỉnh kể chuyện vợ nhà thơ Lê Đạt Ông bị đưa đi lao động cải tạo thì tham gia nhóm nhân văn gai phẩm Người đàn bà mang tội là Vợ nhân văn bị cơ quan Tập thể liên tục ép bỏ chồng Nhưng mà không bỏ Những đêm giá buốt Thúy diễn kịch ở Hải Phòng Đạt từ chỗ lao động cải tạo xuống tìm vợ không có giấy chứng minh nhân dân đã không thuê được nhà trọ hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt đêm nghe còi tàu thủy hú thi với gió biển một câu văn ngắn cho chúng ta sống cả một đêm dài nghe tiếng tàu thủy ban vọng trong tiếng gió hú tác giả đóng vai một nhân chứng một người quan sát chỉ thuật lại những gì mình nghe mình thấy thời sau chiến tranh báo nhân dân có cuộc họp năm 60 người Ôm lại thành tích tuyên truyền chiến tranh trong Mỹ Nguyễn Sinh Xưa phóng viên phận trú Vũng Đinh, tỉnh Móc Nên nói Lại tố cáo những chiếc công giả Người ta gắn cho mẹ suốt Trần Thị Lý Xong lắp Quảng Bình Xong đã lắp thành tên Tên xong lắp Mà nhà bán cứ ca ngợi cô Lý Hoàng Lưng chèo lái Hầu hết nghe đều cười Tự diễu và rộng lượng Nhưng khi xin nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến người bên kia bị ta bắt sang trong sóng, kêu rất lâu dưới huyệt, tôi lại thấy mọi người mặc lợi tăng. Thêm một chuyện ngôi nhà của bà Lợi Quyền, một nhà tư sản đã nổi tiếng đóng góp nhiều vàng cùng với nhà cửa trong tuần lễ vàng thời trước kháng chiến. Sau chiến tranh, bà Lợi Quyền vẫn còn một ngôi nhà tại Hà Nội. Đầu thập niên 1980, được Ban Tuyên huấn Trung ương đánh hỏi, Chơi đắp không mua. Đùng một hôm, xe tiêu quấn chở mấy bao tải tiền để mua. Đắp cũng được. Ba ngày sau, đổi tiền. Tác giả ghi thêm, Tổng Hữu, Phó Thủ tướng đổi tiền, Nguyên trưởng ban tuyên quấn, đã hạ thời cơ tuyệt hảo. Và ông nhắc lại bài quốc tế ca hát rằng, Bao nhiêu lợi quyền, tách qua tay mình. Phê, quá giỏi. Đèn cù đầy rẫy những đoạn thêm ngắn như vậy rất nhiệt huyết, chợt hiện trên màn ảnh trong nửa phút rồi chuyển ngay sang cảnh khác, liên tiếp chạy nhanh qua não bộ. Đoạn phim lưu động trong óc mình mãi mãi, trộn lẫn cùng những đoạn phim ngắn khác, không theo thứ tự thời gian, cũng không theo một dòng lý luận nào. Tất cả cho người đọc một toàn cảnh sống động về xã hội nước Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ trước và sau khi tác giả đặt bút viết cuốn sách để đời này. Tất cả là trỉnh tôi Nếu không có cái tôi sống, tôi quan sát, tôi rung đậm, tôi ghi nhớ, tôi suy nghĩ, thì không có chuyện tôi. Trong chiếc não con người, đời sống vốn không có trật tự. Nó trật chợ hiện, chợt tắt, ngỗ ngang, chấp nối, không xếp đặt theo không gian, cũng không theo dòng thời gian đơn tuyến và trực tuyến. Đời sống thật vẫn như vậy. Đó là cảnh voi giấy ủia ngựa giấy, tiết mùa nó chạy vòng quanh. Cho nên Đèn Cù là một tác phẩm nghệ thuật, đây là một sáng tác văn nghệ. Thử tưởng tượng, có một người trước khi đọc không hề biết gì về bối cảnh lịch sử ở nước Việt Nam, chưa bao giờ nghe tên những nhân vật như Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, Lê Đức Thọ, Hồng Linh, thép Mới, Lê Trọng Nghĩa, Hồ Chí Minh, Lê Đạt, Tô Hoài, Hồng Hà, Vân Vân Khi đọc Đèn Cù, người đó cứ nghĩ đây là những nhân vật hoàn toàn do tác giả địa ra. Đọc giả nghĩ Trần Định sáng tác một cuốn truyện sẽ thấy đèn cù là một thể loại tiểu thuyết mới, rất mới. Suốt cuộc đời cầm bút, ông mới tập dụng máy vi tính khi đã về già. Trần Định nói, tôi vẫn mong rồi có một quyển sách thật sự của tôi, của chính tôi. Bởi vì gần suốt cuộc đời viết lắc, tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết vào chính ngay mình. Tôi vốn yêu viết, nhưng đã không viết nổi Đứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của thù hẳn và dối trá Trần Đỉnh biết rất nhiều chuyện Trần Đỉnh coi Trường Trinh là thầy trong nghề báo được ông tổng biên tập báo sự thật Trường Trinh dạy từng chữ khi anh nhà văn 19 tuổi mới vào trong ATK An Toàn Khu năm 1949 Anh ngủ chung lều với Lê Quang Đạo nhiều lần phải hấp tay Lê Quang Đạo ra Và nghe lời xin lỗi Chúng ta ở tù lâu ngày, xin hương Anh ngồi sau lưng Hồ Chí Minh Trong buổi lễ truy tiểu Stalin chết Nhìn cảnh tấu hủ diễn vai đau khổ Ôm bức hình Stalin đặt trên bàn thờ Sau này nghĩ có lẽ Ông ta khóc Stalin là khóc thật Rồi nhìn thấy hộp thuốc lá Trung Hoa bài Do Hồ Chí Minh bỏ quên Trên ghế bên cạnh Anh cầm lấy, mang đến tận phòng Dạ thư bác, bác để quên ạ Và nhìn thấy mặt cụ sưng lên Đầm đìa nước mắt Hai mắt húp lại Cụ ngơ ngẩn nhìn tôi Nhìn hộp thuốc lá nhưng không hiểu tôi vào làm gì Trong lớp chỉnh huấn Chuẩn bị cải cách ruộng đất năm 1953 Một hôm cụ Hồ nói Các chú các cô không sợ Người ta kêu mình kém trí thức Ít lý luận Họ kêu thì bảo họ rằng Tôi lú nhưng chú tôi khôn Chú tôi là Stalin, Mao Trạch Đông. Trần Đĩnh chắc là người đầu tiên tiết lộ Hồ Chí Minh đã tới quan sát cuộc đấu tố đầu tiên ở Đồng Bẩm. Hóa trang che bộ rau để không ai nhận ra. Và Trần Chinh thì đeo kính đen tới dự để rút kinh nghiệm mà rèn luyện các đội cải cách đấu tố cho đúng tiêu chuẩn thù ghét. Xưa nay nhiều người vẫn kể rằng Hồ Chí Minh không muốn giết bà Nguyễn Thị Năm, nhưng vì cố vấn trung cộng ép buộc nên phải giết. Trần Đỉnh đưa ra một bài báo ngắn do Hồ Chí Minh viết kết tội đích danh bà năm, đồng thời đã kích giai cấp địa chủ. Bài báo này được dẫn chứng đầy đủ, dùng một bút hiệu ký tắt, cho nên chỉ người bên trong tòa báo mới biết người biết là Hồ Chí Minh. Trần Đỉnh cũng là tác giả đầu tiên đã đọc cô Xuân, nhân vật được Phủ Thư Hiên kể trong đêm giữa ban ngày, ở trên chiến khu từ năm 1953. Cô là con nuôi bác. Có lúc Trần Định đã nắm tay cô Xuân, khoe đã lấy tên cô làm bút hiệu. Ông cũng kể chuyện, đi theo Hồ Chí Minh dự bí tinh, rồi đi lượng phố thăm trường học ở Món Cái năm 1960. Hồ viết lên bảng một chữ Hán, Nhân, rồi hỏi, Trây sấn mà trề, nghĩa là đây là chữ gì? Nói bằng tiếng địa phương, là tiếng thách gia, hấp ca. Nhìn Nam gọi là tiếng hẹ Tác giả thắc mắc Tại sao đến đây cụ đi chơi phố nhiều như thế Khéo đã ở đây thật Và có lúc đi trong phố Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường Nói với tôi đi bên cạnh Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ Tôi ngỡ ngay Có quan hệ tình cảm gì với bác độc giả sẽ không ngạc nhiên Khi đọc những tình cảm thân mến Của tác giả với nhân vật Hồ Chí Minh Trong chương chót Trần Đĩnh nhận định về Hồ Chí Minh Lòng trung của Hồ Chí Minh Đối với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông Là vô bờ Cho nên lòng trung với nước Việt Dân Việt vơi đi Trong lần đi thăm khu gan thép Thái Nguyên Sau bữa cơm trưa Thấy cụ quần áo cánh nâu Đi vòng ra sau dãy nhà tranh Đến rạng chuối thay hạng rào Tôi đi theo Thấy tôi gần như ở ngay bên Cụ quay mắt lại hỏi biết thuốc kẻ lật bật ở môi Người ta đái cũng theo à? Không ạ, cháu... Thế đứng sát vào người ta nhòm gì? Rồi Trần Đỉnh kể tiếp. Chiều ấy, khoảng 4 giờ, về tới chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân, chờ lấy xe đạp Bất thần chập nhớ đến Xuân, cô con gái nuôi của bác. Hỏi mấy người đứng tuổi, nôm có vẻ quen từ trên rừng. À, cô Xuân ấy hả? Lấy chồng rồi, chồng lái xe. Nhưng chết rồi. Bị ô tô đè Năm 1962 Trần Dinh đã nhờ Trần Đỉnh biết hội ký Nhắc lại từ những ngày đi hợp Ở Bắc Bó năm 1941 Với ý định dùng quá khứ kinh quang Thốt một ngọn tờ tập hợp cho mình Nhưng sau đó Tập hội ký không dùng đến Vì biết mình đã thua hẳn phe cánh Lê Dũng Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh rồi Nhiều người cũng nhờ Vì Trần định nổi tiếng khi biết hồi ký Giúp cho người khác Anh kể chuyện những người tù công đảo văn sóng và khích động như chính anh đã trải qua các gian khổ đó. Cuốn Bất Khuất viết năm 1965 kể chuyện Nguyễn Đức Thuận, một người tù khôn đảo tranh đấu trong tù được đưa ra ngoài Bắc. Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng chủ trương dùng câu chuyện Nguyễn Đức Thuận để tuyên truyền khích động cho người miền Bắc ủng hộ cuộc tấn công vào miền Nam. Viết Bất Khuất cái tên do Tố Hữu đặt Trần Đỉnh không biết tên tiền dụng bút cũng nhường cho Thuận vì không thích nói dối Nhưng được những độc giả như Trần Dần Khen thì vẫn thích Mày viết cái bức khuất ấy Tao thích cái drama à. Nguyên Hồng thì bỏng môi Phú Râu nói Mày, Trần Đỉnh à Mày có tâm hồn, mày có nghệ thuật Nên mày viết cái ấy cho Thuận Hay. Một lần năm 1960 Gặp vũ Kỳ thư ký riêng của Hồ Chí Minh Phú Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh Viết hồi ký về bác khi bác 250 Viết xong tiểu sử Tôi Trần Đỉnh Gửi lên cho cụ một bản để duyệt Cụ chữa từng trang Có những đoạn viết ra ngoài lề Xem lại, hỏi lại Bản thảo này tao giữ Sau đó sách in ra Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của hồ chủ tịch ra đời Tố hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà Tớ hữu được lãnh dụng bút 200 đồng Vì có công đọc và kiểm diệt Người viết chỉ được 400 đồng Còn huy tưởng Hoài Thanh chả được tẹo nào Trần Đỉnh cũng viết hội ký cho Phạm Hùng, Lê Văn Nương, Bùi Lấp, một trong vài ba đảng viên cộng sản đầu tiên. Lê Đức Thọ cũng có lúc bố nhờ. Cậu viết giỏi lắm, ta rất thích, không ở tù mà viết y như thằng ta ở tù. Và Thọ hứa hẹn sẽ đem Trần Đỉnh theo phái đòn sang Paris đàm phán. Sao Trần Đỉnh không biết Hú vía! Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh nhờ viết hội ký để từ chốn Trần Đĩnh làm việc gần với các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam từ năm 19 tuổi cho nên biết nhiều chuyện như đến nhà sáu thọ ngồi ngoài sân bên cạnh cái hầm tránh bơm thì nhận ra cái hầm này sâu 10 m sau khi cái hầm nhà Lê Thanh Nghị anh đã nhiều lần xuống ẩn trong hầm này chỉ sâu có 8 m dù cả hai đều trong bộ chính trị gần gũi họ cho nên mới biết cảnh trong nhà Lê Đức Thọ một ông tướng chào sáu thọ xong bước ra về Mà cứ thế đi giật lùi, đến nửa cái sân mới dám quay lưng rồi tiến ra cổng Nhìn mặt thì ra Lê Đức Anh. Trần Đỉnh sống trong cái đèn cụ đó, trong lòng không yên. Anh bắt đầu nảy mối bất nhẫn trong lòng khi chứng kiến những tội ác trong cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng anh vẫn tin tưởng vào đảng, tin vào những động cơ tố của các lãnh tụ Chuyển biến tâm lý mạnh nhất phát sinh trong 5 năm du học ở Bắc Kinh. Sống qua thời kỳ các phong trào bước nhảy phọt, đánh hữu phái, công xã chân dân, vân Từ 1955 đến 1959 Trong Thư viện Đại học Bắc Kinh, một góc bày các sách cũ tiếng ngoại quốc Anh được đọc cuốn Từ số 0 đến Vô định của after Correster Câu chuyện một người bị Stalin bỏ tù Anh cũng được đọc báo Le Monde trong Thư viện Đại học Và biết chuyện tố cáo tội ác của Stalin trong Đại hội thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô Nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất là do anh sống bên người Trung Hoa Anh trực tiếp gặp nhiều sinh viên cùng tuổi Được nghe được thấy Để biết chế độ Mao Trạch Đông giả dối Tàn bạo và coi khinh mạng sống dân chúng như thế nào Khi Mao Trạch Đông cho phép Trăm Hoa đua nở Báo Nhân dân Bắc Kinh cũng đăng những bài phê phán Đích đáng mở mắt anh dung học sinh người Việt Được thấy trí thức Trung Quốc Sôi sụp chống đảng Quan sát thực tế Lại thấy dân Trung Quốc khốn khổ vì đảng Cho nên Tôi bắt đầu hư hỏng, nghi ngờ đảng Vì đã nhận ra chân tướng đại biệt Người ta lừa bịp đại trà được Là nhờ khai thác những bản năng thấp kém của con người Sợ và tham Từ đó Trần Đỉnh chóng mau, kinh tổng mau Sau khi về nước vẫn tiếp tục Vì thế anh là đối thủ của đám các đồng nghiệp Thần Phục Mau trong báo Nhân dân Mà anh gọi là bọn mau nhiều Kiểu như Hồng Hà Người từng nghẹn ngào nói như méo. Tôi xin cảm ơn Mau chủ tịch trĩ đại đã mở mắt ra cho tôi thấy Liên Xô, hút xếp là phản bội đầu hàng xét lại. Trần Đĩnh ghê sợ âm vô lợi dụng của Mao Trạch Đông vì nhớ mãi câu ông ta nói Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Chủ trương này dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam. mau chấp nhận chiến tranh nguyên tử tại Bắc Kinh Trần Đỉnh được hai người bạn Trung Hoa làm báo Tiết lộ về cuộc họp chi bộ trong văn nghệ báo Để nghe chỉ thị tối quan trọng Hai anh kể Chỉ thị được ban xuống cho dân Trung Quốc thấu triệt Là họ không phải sợ bông nguyên tử Vì dù Mỹ có ném xuống một nghìn quả bông nguyên tử Dẫu trái đất có bị tàn hoang đi nữa Thì ít nhất Cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc Huyện ấy sẽ ương lại giống người trên trái đất này Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ, cho nên Mao muốn phát động chiến tranh đánh Mỹ tới người Việt cuối cùng. Mao cũng muốn đứng đầu phong trào cộng sản thế giới sau khi thần tượng Stalin bị đàn em lật đổ. Tê Dũng ngã theo chủ trương Mao, ghét những người muốn theo cộng sản Nga, muốn chung sống hòa bình với Mỹ và giảm bớt ách độc tài trong nước. Tê Dũng từng ca ngợi Mao Trạch Đông là Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin đối nội Dũng tạo ra vụ án xét lại chống đảng đánh vào những người bị coi là thân Liên Xô lần đầu chỉ đánh giàn mặt bằng phê bình kiểm thảo năm sau chú Ân Lai sang Hà Nội phổ biến tin tức mau đánh các đồng chí lãnh tụ trong đảng của ông ta rồi Dũng mở chiến dịch thứ hai tóm giam hết cả đám giống như đem họ ra làm vật thế chấp để được mau ủng hộ Trần Đĩnh cũng bị nghi ngờ bị hạ tầng công tác, bị bắt giam và hỏi cung, có lúc Anh hãnh diện kéo chiếc xe hai bánh Diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật Ở trung tâm Hà Nội Tươi tỉnh đi trình đường phố Nhận binh bạch đường hoàng mình chống đạn Lê Đức Thọ gọi Trần Đỉnh tới Kể tội tám xét lại cho nghe Vừa ở Paris về Nghe anh Linh đó nói cậu dính vào vụ chúng nó Tớ ưu tiếc lắm Tớ đã nói là tớ mến cậu Vì còn trẻ Cậu có tài Đối với bên ngoài, Lê Dưỡng bám sát chủ trương của Mao gây cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Theo Trần Đỉnh thì Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không muốn đánh, nhưng không chiếm được đa số nên chịu phục tùn. Khi của cách mạng văn hóa gây lo lắng Trung Quốc sẽ loạn lớn, Lê Dũng thấy phải đánh ngay, đánh trước khi Bắc Kinh tan vỡ, không còn chỗ dựa, cho nên mở cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Sau này Lê Dưỡng theo Nga chống Trung Cộng, thì lại hết lời mạt sát từ Mao Trạch Đông tới Đảng Tiểu Bình. Đèn cù đưa chúng ta vào một xã hội điên đảo, sáng đúng chiều sai mai lại đúng. voi giấy ối à, ngựa giấy, tiết mù nó chạy vòng quanh. Những đoạn thêm thú vị nhất rút ra từ cuộc sống của những con người bình thường, các nhà văn, nhà báo, các cán bộ, những người qua đường. Nhà báo Minh Tường từ Hà Nội theo đoàn quân chiến thắng vào Sài Gòn. Anh tìm được đứt nhà mẹ mình bóng chuông, bà mẹ mở cửa ra, chấp hai tay vái lại. Thôi tôi xin anh, anh đi với các đồng chí của anh đi, cho mẹ con tôi yên. Trần Định đứng với Tô Hoài tới lề đường, nhìn toán tù binh Mỹ bị đưa diễn trên đường phố Hà Nội cho dân chửi rủa ném đá. Khi người phi công cuối cùng qua trước mặt, bỗng Tô Hoài chạy ra với tay đắm vào mặt, đắm hụt. Tô Hoài giải thích, mình phải bày tỏ lập trường. Nếu không, có đứa nào nó báo cáo mình đứng ngoài coi trong lúc nhân dân căm thù thì nguy có ai được nghe lời trần độ tâm sự sau khi đã tỉnh ngộ biết nhập kiếm ròng rắn này nói thật chứ bây giờ thể nghe thấy cái gì là sự thật thì trong người sướng ghê lắm ấy có ai nghe được một nữ nhân viên báo dân dân đã trề hôn bày tỏ nỗi quán hận ông cha đổ bao xương máu giành được độc lập nhưng nô lệ vẫn hoàn nô lệ trần đỉnh rất gần lê đạt Một hôm Lê Đạt bảo tôi, nhà thơ có lẽ là người yêu nước nhất, họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ. Đạt nhiều lần dục tôi viết, thủy thuyết về mày, gia đình mày. Tôi im lặng. Biết biết là cực kỳ cô đơn, và quả tình tôi đã thật sự cô đơn. Đúng ra là bí mật trong bao nhiêu năm với cuốn sách này. Sống hầu hết cuộc đời trong một xã hội Mà đã Cộng sản và lãnh tụ chiếm đặc quyền viết, đặc quyền nói Chỉ dùng các nhà văn làm đầy tớ Ôi, đã làm đầy tớ thì có đời thỏa nào còn dám sáng tạo Bây giờ Trần Định đã biết Lúc đầu ông chỉ định viết để tố cáo tội gây nội chiến Nam Bắc là sai lầm Trong khi viết thì đổi ra hướng phê phán toàn diện Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây Tôi tan gian nói dối thì các ông cứ việc tập ra. Đó là lật trần tính. Tác giả Đèn phù. Xin mời quý vị bước vào, cùng sống trong cảnh hoa giấy ối a ngựa giấy. Vòng quanh tối a nó tiếp nùng. Vô nhân dụng tháng 8 2014.